đêm trắng sáng thương về ngập lòng đài dương mang sóng niềm nhớ thương quên đi lòng vẫn vương như đêm trăng vàng tình cờ xuôi qua lều vãi xin nhớ thương vài vơi ngày xa giữa ấy thương thì thật nhiều nhiều như biển cả nhiều hơn những đêm hẹn hò giật hơn dưới trăng dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng như sông hồ chót mang như hương tình vẫn thơm nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý anh nói câu tạ từ you. Oh. ơi thê lòng vỡ đừng buồn đừng buồn cho đôi má em phai hồng một lần xa cách duyên tình thành mộng vào đêm trắng xa gần nhau thung ăn Cho ân tình dài dài thêm nhớ mong Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy Hôm nào mình nắm tay khi anh về trốn đây Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói Ta với ta thành được cười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 ta với ta thành được ơi đêm khuya chang vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta thành được đêm khuya chang vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta thành được đêm khuya chang Hãy subscribe cho